Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chỉ giàu. Ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 14 của bộ truyện Mơ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Rất nhanh đúng không quý vị? Chúng ta cùng nhau trải qua trong suốt 13 tập truyện rồi và chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là xúc động của một cuộc gặp gỡ với một người đàn ông. Giống như Đạt, giống như người chồng của Thu Cúc. Nhưng mà có một bất ngờ. Bất ngờ đó là gì? Tâm An sẽ để dành cho quý vị trong những tình tiết tiếp theo. Thế nên quý vị hãy chuẩn bị tâm lý để cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Để ủng hộ cho Tâm An ủng hộ cho ban biên tập của kênh Chị Dậu Cảm ơn quý vị rất nhiều Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 14 của bộ truyện Mở Cúc Xin mời quý vị cùng thưởng thức Giờ này cũng đã hơn 11 giờ đêm Nhưng thỉ thoảng Lại có một cặp đôi đi dạo Có thể hẹn hò, Có thể là họ chỉ mới tìm hiểu nhau Nhưng họ có đôi, có cặp Còn tôi Tôi vòng hai tay mà ôm lấy mình Tôi không buồn đâu bởi vì tôi biết rằng Đạt cũng đang bên cạnh tôi Tôi cứ đi như vậy Cho đến khi gần tới nhà Thì bất ngờ nhìn thấy có một cặp đôi khác Đang đi tới Họ nắm tay nhau cười nói Khi nhìn thấy hai người họ Tôi chết trần tại chỗ Sau đó tôi dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn nhầm hay không Cho đến khi họ đi ngang qua tôi Nghe giọng nói của người con trai ấy Trái tim của tôi gần như sắp nhảy ra ngoài Tại sao trên đời này Lại có người giống người Giọng giống giọng đến như vậy Không kịp suy nghĩ Tôi vội vàng bỏ chân và chạy theo họ Tôi chặn hai người họ lại Tuy là ánh sáng không quá sáng Nhưng lúc này đây Đối diện với nhau Tôi không cầm được cảm xúc của mình Tôi ôm chầm lấy người đàn ông đó Tôi khóc nấc lên Anh Đạt Anh còn sống Anh còn sống Khoảnh khắc ôm anh Mọi thứ xung quanh tôi dường như cũng dừng lại Mọi thứ thu lại Bằng một cái ôm ghi chặt Mà tôi dành cho anh Nhưng khi hai lớp da thịt Còn chưa kịp nóng, thì người đàn ông đó đã hất tôi ra. Khó chịu hỏi tôi. Cái cô này, cô làm cái gì thế à? Cô bị điên à? Đúng vậy. Giọng nói, giọng nói này là của anh. Nhưng tại sao thái độ của anh lại như vậy đối với tôi? Anh quát tôi, anh vừa mới quát tôi. Ngữ điệu vô cùng xa cách. Anh Đạt, em là Cúc này. Em là Thu Cúc, vợ của anh này Cô gái đi cùng với anh liền vòng tay vào tay của anh Kéo anh lại gần Sau đó bực dọc nói với tôi Này cái cô kia Cô vô duyên vừa vừa tôi chứ Hực Tự dưng cô lại ôm chồng tôi Ản nói bậy bạ cái gì thế hả Cô bị đẹp mà cô bị điên à Anh ơi Mình đi thôi anh Cô gái ấy kéo anh đi khỏi tôi Còn tôi thì ngây người ra. Cô ấy nói anh ấy là chồng của cô. Chuyện này là sao? Lúc này Tuấn chạy đến hỏi tôi. Cúc, có chuyện gì thế em? Anh Tuấn ơi, đó là chồng của em. Anh ấy là chồng của em. Tại sao em nói với anh chồng em chết rồi cơ mà? Không, người đó, người đó là chồng của em. Tôi không có nhiều thời gian để giải thích nhiều với Tuấn mà vội vàng chạy theo hai người họ. Chắn họ lại Cô gái kia khó chịu ra mặt Cái gì thế hả? Cái cô này Cô muốn kiếm chuyện với tôi đi à? Tôi xin lỗi cô Nhưng cô nói Anh này là chồng của cô Vậy anh ấy tên là gì? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Này cái cô kia Cô bị điên đi à? Cô hỏi tên chồng tôi làm gì? Chưa thấy đứa con gái nào mê trai lỗ liễu như cô Mặc kệ cô Anh ơi Mình về thôi anh Anh gật đầu với cô gái ấy Tôi giằng tay ra Tôi phải hỏi cho ra nhé Rõ ràng người đàn ông đang ở đây chính là anh Tại sao anh lại xem tôi như người xa lạ Và còn biến thành chồng của người khác Như thế này là như thế nào Sau một hồi giằng co qua lại Cô ấy nói với tôi Dạ thưa mẹ Đây là chồng của con ạ, tên anh ấy là Quý, không phải là đạt đức gì mà mẹ vừa mới nói đâu. Cái đứa đàn bà con gái gì mà vô duyên, đi nhận chồng người, là chồng của mình. Nhưng, nhưng mà anh ấy không có nhưng có nhị cái gì hết á. túm cái váy lại là cô nhận nhầm người, anh Quý là chồng của tôi, là cha của con tôi. Ở đâu ra mà chồng của cô, đúng là cái loại thần kinh. Cô ấy quay qua nói với anh Tuấn Còn cái anh này Anh đứng đây làm cái gì Anh đưa người yêu của anh về đi Say xỉn ôm ấp chồng của người ta như thế Thế mà anh còn đứng nãy nhìn được Anh Tuấn nghe xong kéo tôi lại Cúc à Em sai quá rồi Đây không phải là chồng của em đâu Em nhận nhầm người rồi Không Anh Tuấn Anh ấy là chồng của em thật mà Anh ấy tên là Đạt Lâm Tấn Đạt Cô gái kia nghe xong thì bĩu môi. Đúng là không có liềm sỉ. Anh quản người của anh đi. nhận vợ chồng của người khác có khi bị đánh cho phủ mỏ đấy. Đây này, coi đi mẹ. Cô ấy đưa tay của hai người ra để cho chúng tôi nhìn thấy hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng chứng minh cho mối quan hệ của họ. Đúng là vợ chồng thật. Nói xong cô ấy kéo anh đi. Tôi muốn chạy theo. Nhưng đã bị Tuấn giữ lại Tôi khẳng định đó chính là chồng của tôi Tôi chắc chắn không nhầm Anh Tuấn ghi chặt hai bà vai của tôi Nói rõ từng chữ Cúc Em bình tĩnh lại Em bình tĩnh lại có được không Người đó không phải là chồng của em Chồng của em chết rồi Cậu ấy chết cách đây mấy tháng rồi Anh ấy chết rồi ư Chồng tôi chết rồi sao Không Không phải đâu Người đó rõ ràng là chồng của tôi cơ mà. cục này, em nghe anh nói, người giống người là chuyện bình thường. Cậu đó tên là Quý, đâu phải tên là Đạt chứ. Người ta còn đeo cả nhẫn cưới rành rành thế kia. Chỉ là người giống người thôi em mà. Không đâu anh Tuấn à, anh ấy đúng là Đạt đấy. Anh ấy đúng là chồng của em mà. Anh hiểu tâm trạng của em lúc này. Bởi vì anh cũng từng như vậy Thậm chí anh còn hơn cả em Cô gái nào mặc áo giống vợ của anh Là anh mặc định Chính là vợ của mình Hoặc đơn giản như là một mái tóc Một mùi hương giống như thế Anh cũng nhận là vợ của anh Anh hiểu Anh hiểu cảm giác của em bây giờ Nhưng mà Cúc này Sự thật không thể nào thay đổi được Chúng ta không thể nào đắm chìm trong giấc mộng đau khổ đó mãi được Em phải mạnh mẽ lên Mạnh mẽ lên mà sống tiếp chứ Anh Tuấn nói với tôi rất nhiều Từng lời từng lời đều như một mũi kim Đâm vào lồng ngực của tôi Đau đớn vô cùng Tôi ôm mặt ngồi phịch xuống đất Và khóc một trận thật to Tôi nhớ anh Tôi nhớ anh đến kiệt quệ Đến thắt cả tim gan Tôi cứ khóc đến khàn cổ họng Sau đó anh Tuấn đưa tôi về Tôi nhốt mình trong phòng Tôi nghĩ về anh, về người vừa gặp khi nãy. Tôi biết là trên đời người giống người là không thể thiếu, nhưng mà trực giác và cảm nhận của tôi không bao giờ sai. Tại sao tôi cứ cứ linh cảm người đó chính là anh? Nhưng nếu sự thật là anh, tại sao anh lại phũ vàng với tôi như vậy chứ? Nếu như anh còn sống, tại sao anh không về lâm gia, không về với gia đình mà anh lại ở đây? Chẳng nhẽ, anh Tuân nói đúng. Tôi vì yêu anh đến ngộ nhận mọi người xung quanh Chính là anh rồi sao Ngày hôm sau tôi thức dậy trên giường Tôi nhớ lại chuyện đêm qua Nhớ lại cái người tên quý kia Mà trong lòng thấy hỗn độn Tôi dốn người lấy tấm ảnh trên bàn Rồi chạm vào nụ cười ấy vô số lần Tôi kể cho anh nghe Tôi đã gặp một người giống anh Giống đến mức Muốn gặp lại người đó Thêm một lần nữa Tôi nói là tôi làm ngay Tôi đặt ảnh về vị trí cũ Vào nhà vệ sinh cá nhân Sau đó theo hướng hôm qua mà đi Gặp những cô chú bán hàng Hoặc công nhân dọn dẹp Tôi cũng dơ tấm ảnh ra và hỏi họ Có gặp anh không Nhưng ai ai cũng lắc đầu nói rằng chưa gặp Trời mỗi lúc một trưa Nắng bắt đầu gai gắt Tôi ngồi phịch xuống gốc cây để tránh nóng Cầm bức ảnh của anh mà ngắm Và tôi luôn mong Có một kỳ tích xuất hiện Có điều kỳ diệu giữa đời thường này Anh sẽ xuất hiện Và giang tay ôm lấy tôi Gọi tôi một tiếng Vợ ơi Khi tôi còn đang chìm đắm trong mơ mộng Thì có một cơn gió mạnh Bất ngờ thổi bay bức ảnh của anh Tôi liền bật dậy chạy theo bức ảnh đó May mà nó chỉ bay đến chỗ cô lao Công. Cô ấy nhặt bức ảnh lên Thì tôi cũng vừa chạy đến Dạ thưa cô Đây là ảnh của con Cô cho con xin lại vậy ạ Cô lào công nhìn bức ảnh Sau đó nhìn tôi Vừa đưa lại cho tôi lại vừa nói Cái cậu này nhìn quen quen Cô nói gì ạ Cô từng thấy người này rồi ạ Tôi cũng không chắc cho lắm Nhưng Thấy giống thằng Quý dưới nhà tôi Quý ư Đúng rồi Cái tên này có phải là người đêm qua Tôi và anh Tuấn đã gặp không Cô ơi, cô nói có phải là anh quý có một cô vợ thấp thấp không ạ? Ừ, đúng rồi. Con mãi đấy, con mãi bán cá. Vợ chồng nó mới đậu ghe dưới nhà tôi. Trời đất ơi nghe đến đây, tôi như bắt được vàng. Tôi rối rít hỏi thăm. Cô ơi, cô quen hai vợ chồng anh quý đó hả cô? Ừ, vợ chồng nó đậu ghe dưới nhà tôi. Sao thế? Người quen của cô à? Dạ vâng, con quen, con quen anh ấy, nhưng mà bọn con mất liên lạc, con đang đi tìm anh ấy. Cô ơi, cô chỉ chỗ vợ chồng họ cho con có được không ạ? Còn biết ơn cô nhiều lắm. Ơ, cái cô này, cứ từ từ. Tôi chỉ cho, làm cái gì mà gấp gáp thế? Thở đều vào. Thế cô là cái gì của thằng Quý? Dạ, con, con là em gái của anh ấy ạ Cô lầu công mở khẩu trang nhìn tôi chân chân. Tôi ngạc nhiên hỏi Sao sao cô nhìn con Anh em à Thảo nào mà nhìn uh, giống giống nhau nhỉ Cô nói khuôn mặt hả cô Không Tôi nói cái tính Người nào cũng sáng sủa Mà đầu óc có hơi kỳ cục Tôi nghe cô ấy nói như vậy Tôi không hiểu Đầu óc chúng tôi bị làm sao chứ Cô nói rõ hơn được không ạ con, con nghe mà con không hiểu Thì anh trai của cô chứ còn gì Đẹp thì có đẹp đấy Nhưng mà cứ ngơ ngơ Như là thằng mới đẻ hôm qua ấy. Cái gì cũng không biết Vợ phải chỉ dạy từng tí một Nói dần biển mà thả lưới còn không xong Nhìn giống như công tử nhà giàu Thì đúng hơn Mày là có còn mãi Nó giỏi Chứ không thì hai vợ chồng nhà nó Đói mốc miệng ra Tôi nghe cô lao công nói đến đây Tôi đã nhìn phía trước có một tia sáng mở rọi Đột nhiên hứng khởi trong lòng Cô ơi anh quý Không biết làm gì hả cô Có biết cái gì đâu Ngơ ngơ Cứ như thằng dở hơi ấy. Nhưng bù lại nó tính toán rất nhanh Hôm trước nhà tôi ấy à, Tính mãi không được Đành đưa cho nó Thế mà nó tính nhầm một cái là ra ngay Mà này Nói được cả tiếng Anh đấy Tôi mừng khôn xiết Tôi xin cô lao công địa chỉ nhà cô. Cô ấy chỉ cho tôi. Ừ, đợi tôi một tí. Tôi quét xong cái đường này. Rồi chúng ta về chung. Dạ vâng. Còn cảm ơn cô ạ. Nói xong tôi sông sáo vào phụ cô cho thật nhanh. Thật sự là tôi vừa mừng, vừa lo. Trong ngực đập loạn xạ, mặc kệ cái nắng chói chang của buổi trưa gai gắt, tôi chỉ mong nhanh chóng gặp được người đó Để giải quyết mọi thắc mắc trong lòng Xong việc tôi và cô lau công đi bộ về Qua những con đường vòng Cô chỉ vào căn nhà nhỏ Đấy, nhà tôi ở kia Nhưng mà khi đến nhà Cô ấy trưng hừng nói với tôi Ơ, cái ghe vợ chồng nó đi đâu rồi? Hay là đi câu mực rồi nhỉ? Ông ơi, ông Bảy ơi Lúc này có một người đàn ông từ trong nhà bước ra Cũng tầm trường 60 tuổi, nhèo mắt hỏi. Cái gì thế? Bà chưa vào nhà? Đã kêu réo um sùm thế à? Tôi hỏi ông này, cái ghe vợ chồng con mãi với thằng Quý đâu rồi? Tại sao nhìn không thấy? À, tụi nói nhổ ghe đi rồi, nói là đi ra hòn đảo nào đấy. Mấy năm này coi bộ không đặng, nên đi chỗ khác rồi. Thế đi hồi nào? Hồi sáng tôi còn nhìn thấy hai vợ chồng nó còn ở đây cơ mà. Bà vừa đi một lúc thì vợ chồng nó đi Tôi có bảo nó ở lại thêm Mà con mãi nó không chịu Nó đi ngay vào luôn đấy Thế cô gái này là ai vậy? Đây là em của thằng Quý Nó đi tìm anh Mà bây giờ Anh nó lại đi mất rồi Tôi lên tiếng chào hỏi ông ấy Dạ con chào bác Bác ơi Bác có nghe nói hai người họ đi đâu không ạ? nói nói là đi cái hòn đảo nào nhẹ. Tôi nghe mà tôi không nhớ. Dân biển mà cô. Nay đây mai đó. Chỗ nào làm ăn được thì ở thôi. Mà cô là em gái của thằng Quý á. Sao nhìn mặt mũi chả thấy giống nhau thí? Có cây cao nhồng nhồng giống nhau thôi. Lúc này cũng không thể nào khẳng định người đó là anh của tôi. Nên tôi đành nói dối. Dạ, bọn con người giống cha, người giống mẹ. Đây này bác. Tôi lấy điện thoại ra, mở bức ảnh ngày tết vợ chồng tôi chụp cùng với ba mẹ chồng, cho hai người họ cùng xem. Vừa coi, vừa nói. Dạ đây à, anh Quý giống ba, còn con, con giống mẹ. Hai bác nhìn xong cũng à lên một tiếng, nhưng nhanh chóng thắc mắc. mà nhìn cái cách ăn mặt với nhà cửa, thấy giàu quá. thì tại sao thằng Quý, nó lại đi biển? Tôi không biết trả lời như thế nào. <cười> dạ, do anh ấy cãi lời ba mẹ con nên bỏ nhà đi ạ. Bây giờ ba con bệnh mà không liên lạc được anh ấy nên buộc lòng con phải lặn lội đi tìm. Ôi giời, chắc là nhà cô không chịu con mãi chứ gì. Nó dần mua bán nên ăn nói có hơi lớn tiếng. Chứ thật ra nó không có xấu đâu. Cô lầu cồng lúc này nói tôi vào trong nhà. Giót cho tôi một ly nước Ông tiếp xúc với nó bao lâu Mà biết nó không xấu Tôi mà có con trai Tôi cũng không bao giờ ưng còn mãi đâu Sao thế hả bà Tôi nói cho ông nghe chứ Nó ăn nói lớn tiếng bốp chát Người cũng không được đẹp Người ta nói tâm sinh tướng Ông không nghe à Trong khi cái thằng quý nó đẹp trai ngời ngời Có cái Nó hơi ngáo xíu thôi Nói xong cô ấy nhìn tôi hơi ngại ngùng. Cô xin lỗi, nhưng mà cô có sao cô nói thế? Anh của cô đúng là ngáo thật. Dạ vâng, từ bé anh ấy không có làm mấy chuyện này nên không được thành thạo cho lắm. Đấy, biết ngay mà. Ông thấy tôi nói có đúng không? Tôi nói thằng quý giống như công tử nhà giàu. Mà ông lại cứ nghe còn mãi nó nói. Tôi lên tiếng hỏi ngay. Chị ấy nói gì ạ? Nó nói chồng nó hơi khờ Chứ từ đó tới giờ sống bằng cái nghề này Nghe là khó tin rồi Có hai dân biển Mà lại không biết thả lưới chứ Càng nghe xong Tôi càng có niềm tin mãnh liệt vào người đó Có khả năng cao Chính là Đạt của tôi Nhưng tôi thắc mắc Tại sao Đạt còn sống Mà anh không về với tôi Tại sao anh ở đây làm chồng người tên mãi đó Hay là anh không còn yêu tôi chứ? Trái tim của anh đã chuyển hướng vào người khác rồi ư? Thôi cứ kệ nó. Quan trọng là bây giờ vợ chồng nó đi hết rồi. Biết đường đâu mà tìm. Xung quanh đây có biết bao nhiêu là hòn đảo chứ? Tìm kiếm không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhưng tôi không sợ. Chỉ cần có một hy vọng, tôi cũng cầm đuốc đi tìm anh. Nếu người đó thật sự là anh và anh không còn yêu tôi nữa, Thì tôi cũng cam lòng mãn nguyện Nếu không cả cuộc đời này Tôi sẽ bứt rứt không yên Tôi cảm ơn hai vợ chồng cô lao công Sau đó vội vàng gọi về cho mẹ chồng tôi hay Lúc đầu bà không tin cho lắm Bà sợ, bà sợ một lần nữa Bà không chịu được cái cảm giác thất vọng Cục này Có khi chỉ là người giống người thôi con à Nếu đúng là thằng Đạt thật Thì nó đã sớm về với chúng ta rồi Mẹ ơi, con có niềm tin lắm Con tin 90% Đó là anh Đạt mẹ Cúc ơi là Cúc Con đừng làm khó bản thân như thế nữa Thật ra Thật ra Đã tìm thấy xác của thằng Đạt rồi Con đừng có hy vọng Một tí nữa thôi Là tôi rơi di động trên tay Tôi lắp bắp hỏi mẹ chồng tôi Mẹ mẹ mẹ vừa nói cái gì ạ? Tôi nghe rõ hơi thở đau lòng Đứt từng đoạn ruột của mẹ tôi Tìm thấy xác của Đạt rồi con à Con người vớt được xác của nó đem chôn. Bà còn với thằng bằng, Mang đi xét nghiệm rồi Kết quả Đúng là út Đạt Tôi khó thở quá Tôi không thở được nữa rồi Tôi ôm ngực lại, bởi vì tôi sợ nó sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào. Mẹ chồng tôi vừa nói cái gì cơ? Bà vừa nói là tìm thấy xác chồng tôi ư? Vậy người đàn ông tên quý kia? Không. Không phải chứ. Tôi vừa khóc vừa cười, môi cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống không ngừng. Mà lúc này tôi không còn cảm nhận được mùi vị của nước mắt. Không biết tôi đã về nhà bằng cách nào. Không biết đôi dép ở chân tôi rơi ra ở đâu Chỉ biết khi về đến nhà Nhìn thấy anh Tuấn đang đứng trước cổng Anh ấy gọi tôi Trời đất Cúc Em làm sao thế Chân của em chảy máu rồi này Dây dép của em đâu kia Cúc Cúc Tôi lắc đầu Tôi không biết Tôi không biết gì cả Thứ duy nhất bây giờ tôi còn cảm nhận Đó chính là những cơn đau quặn Từ tận đáy lòng trào lên bộ não của tôi Tôi bật khóc thật lớn, tôi vùng chạy ra biển, hét tên của anh. Nhưng anh không trả lời tôi, chỉ có tiếng gọi của tôi vọng lại và tiếng sóng vỗ. Từng đợt sóng đập nát những bong bóng nước, giống như trời xanh đập hy vọng cuối cùng của tôi, tan tành thành mây khói. Tôi ngẩng mặt lên tự hỏi, tôi chưa bao giờ làm việc gì xấu, tôi chưa từng hại ai. Tại sao con đường của tôi lại không xuôn sẻ? Nỗi đau cứ quấn lấy tôi không rời. Tôi không mong ước gì cao sang xa xôi đâu chứ Tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy Tôi không muốn về nhà Tôi chọn cách trốn tránh ở nơi này Tôi cũng không có ý định đi tìm người đàn ông tên quý kia Hằng ngày tôi sẽ đi làm Chiều về nhà tôi sẽ nấu ăn Và tôi sẽ nhốt mình trong phòng Nhìn di ảnh của anh Không có đêm nào mà tôi không khóc Đến cả trong giấc mơ tôi cũng nhỏe đôi mắt Ngày nào cũng vậy Ngày nào bằng cũng nhắn tin cho tôi Nhưng tôi không trả lời bằng Tôi gọi hỏi mẹ chồng tôi Chị Thư có liên hệ gì về không Thì bà nói rằng nghe bằng nói Chị Thư nói với bằng Cứ làm giấy ly hôn đơn phương đi Chị ấy không bao giờ quay về nữa Tôi nghe mà thở dài Chuyện hai người họ tôi không có ý kiến Chỉ thương nhất cô bắp, con bé như vậy, mà phải rời xa vòng tay của mẹ. Từ lúc con đi, thằng bắp nó cứ khóc suốt. Ai bế nó cũng không chịu. Cuối cùng con tí phải lấy cái áo con mặc, in ảnh của con. Đeo vào, nó mới thôi khóc đấy. Này nó ốm lắm Cúc à? Tội nghiệp. Mẹ ơi, thì anh bằng không thuê bảo mẫu à Mẹ. Có người đến làm, nhưng không vừa ý của nó. Nó cho nghỉ rồi. Giờ đang đợi người mới. Xem tình hình thế nào đây. Im lặng tầm mấy giây, mẹ chồng nói với tôi. Cúc này, con còn trẻ. Nếu thấy ai đó phù hợp con cứ tiến tới. Ba mẹ ủng hộ con. Tôi nghe xong chỉ biết cười. Không hẳn là tôi từ chối. Nhưng bây giờ thì không. Không hề có suy nghĩ đó Trái tim của tôi vẫn đang khắc sâu tên anh vào trong đó Giữ cho anh một vị trí đặc biệt nhất Chưa thể nào chấp nhận Người nào nữa đi vào Tôi nói với mẹ chồng tôi thêm vài câu Và tắt máy Hôm nay là ngày chủ nhật Tôi dẫn chú cún đi dạo một chút Nhưng khi vừa ra Thì nhìn thấy bằng bé cô bắp đến Nhoèn miệng cười nói với tôi Em có khỏe không? Em sao thế? Em không mừng cha con anh à? Bằng phải lay like cánh tay của tôi Tôi mới hoàn lại hồn vía Tôi hỏi anh Anh... anh đi đâu vậy? Thì anh sang đây thăm em Sao thế? Em không hoan nghênh... Bác à? Cho bác vào nhà, nhá bằng nói xong bác giang tay đòi tôi bé Tôi ẵm nó vào trong nhà Thấy thằng bé Hình như nhẹ đi rất nhiều Tay không còn ngấn như trước Mắt cũng hơi trũng lại Anh à Bắp không ăn được à Sao nhìn có vẻ gầy thế Bằng kéo cái vali dựng vào một góc Sau đó ngồi xuống ghế sofa Dạo này biếng ăn Chả chịu ăn cái gì Sữa cũng uống ít lắm Nên Bị tụt ký Anh không bổ sung gì cho cháu sao thường đứa nào mọc răng cũng vậy với cả bắp nhớ em nên quay khóc suốt tôi không nhìn bằng nữa mà tôi nhìn bắp nói chuyện với con trẻ con mà ai chăm nó nhiều thì nó quen hơi anh cứ thuê bảo mẫu đi chăm tầm một hai tuần là bắp nó quen ngay đúng không bắp yêu của gì bắp nhìn tôi cười toét toét Đưa bàn tay nhỏ xíu chạm chạm vào mặt vào tóc của tôi Dường như là khoảng thời gian qua Nó chưa quên được tôi chờ về bắp một chút Tôi lên tiếng hỏi bằng Anh sang đây Sao không nói trước cho em biết Anh muốn cho em bất ngờ vừa lại anh nhắn tin cho em Em có đọc đâu Tôi không trả lời vội Tôi thở ra một hơi dài Sau đó nhìn thẳng vào mắt của bằng Em nghĩ là anh biết câu trả lời của em mà Chúng ta không thể Bằng cười và nói với tôi Anh nói rồi Anh không ép buộc em Nhưng anh luôn đằng sau để dõi theo em Lần này cha con anh sang Thứ nhất là để thăm em Thứ hai là ba kêu anh qua đây Xem tình hình chi nhánh như thế nào Sức khỏe của ba không tốt Nên không đích thân qua đây được À này Vụ án của hai công Chắc là chuẩn bị xét xử lần hai đấy Em có liên hệ với luật sư. Anh ấy cũng nói cho dù có kháng cáo thành công, thì cũng đi tù chung thân. Chứ không thể nào ra tù được. Em cũng không lo cho lắm. Mà, anh sang đây mấy hôm? Ba hôm. Hôm nay cho bắp trời về, em. Ngày mai và ngày kia, anh vào chi nhánh. Rồi anh về báo cáo cho ba biết. Em có về với anh không? Chú Đạt... Chú ấy về nhà rồi Câu nói vừa rồi của bằng như một cây búa lớn Trực tiếp đập vào con tim yếu đuối Làm nó vỡ ra rất nhiều mảnh nhỏ Đau Rất đau Tôi lau những giọt nước mắt đang chảy xuống Trả lời bằng Dạ không Em đợi chi nhánh ổn em mới về Lúc đó xin ba mẹ cho em về lại Sài Gòn một thời gian Anh hiểu Em cứ làm những gì em muốn Anh và mọi người luôn ủng hộ em. À, có cả bắp nữa chứ. Bắp lúc nào cũng ủng hộ dì Cúc. Tôi cười sau đó trở về bắp. Chắc do đi đường mệt nên thằng bé buồn ngủ. Tôi bè nó vào phòng cho uống một bình sữa. Củ cậu bú xong thì lăn ra ngủ. Thi thoảng cái miệng nhỏ lại mút trùn trùn, rất đáng yêu. Khi vừa quay ra thì nhìn thấy bằng cũng đang đứng bên cạnh tôi. Tôi hơi giật mình. Anh Anh vào từ khi nào vậy Anh vừa vào Định hỏi em muốn ăn gì để anh nấu Anh đói bụng rồi Sáng nay em không nấu Để em đi mua phần cơm hải sản cho anh ăn nhé Thôi em ở nhà đi Anh đi được mà Thế bây giờ anh ra cổng Anh rẽ qua bên phải Có một quán cơm hải sản ngon lắm Bằng ừ sau đó rời đi Tôi vội vàng gọi về cho mẹ chồng tôi đây mẹ nghe mẹ ơi sao cha con cô bắp qua mẹ không nói cho con biết tại nó không cho mẹ nói nó nói để cho con bất ngờ sao rồi hai cha con nó tới đó rồi đi à dạ vâng tới một lúc rồi cô bắp mới ngủ còn anh bằng đi mua cơm sáng nay con không nấu cơm ừ dạo này nhờ có bằng mà ba con cũng đỡ vất nó được lòng ba con lắm Dù sao bây giờ Cũng còn mỗi nó là con trai Sự nghiệp này rồi cũng giao hết cho nó Đôi lúc mẹ ngẫm lại Mẹ thấy buồn cười lắm Cúc à Bao năm nay bà lớn bà mẹ đấu đá lẫn nhau Cuối cùng thì cái người được hưởng lợi Lại chính là cái người mà không ai ngờ đến Mẹ thấy không cam tâm Mẹ đừng suy nghĩ nhiều Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe Con cũng vậy nhá dạ vâng con chào mẹ gạt máy tôi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho cô bắp xong tôi bước ra ngoài loay hoay một lúc thì bằng về tay cầm linh kỉnh mấy túi to nhỏ nói là mua đồ nấu ăn sẵn nấu cháo ăn dặm cho cô bắp luôn tôi nhận lấy túi thức ăn và nhanh chóng vào bếp bằng cũng nói rằng sẽ vào trong bếp phụ tôi một tay tuy ở nhà chồng tôi không thường xuyên nấu nhưng mà trình nấu ăn của tôi cũng không tệ mấy món bình thường Tôi cần được hết Anh cứ vào coi bắp đi Em làm nhanh lắm Bắp ngủ rồi mà Em nấu cơm đi Anh nấu cháo cho bắp Để nó dậy, nó có cái ăn luôn Thực lòng tôi có chút không vui Khi bằng sang đây Rồi lại còn đi mua đồ ăn như thế này Tuy rằng trên thực tế Anh là anh chồng Còn tôi là em dâu Nhưng mà dù sao Cũng là nam nữ Lại nhớ đến những lời bằng nói Tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào Nhưng hiểu được sự khó xử của tôi Bằng vừa làm Vừa lên tiếng nói với tôi cục này Em cứ bình thường đi Anh đâu có ép em phải trả lời anh chứ Tôi nghĩ vùng vằng Chôn tránh mãi Cũng không phải là cách hay Nên tôi dừng tay và ngừng lên nhìn bằng Tôi nói thẳng với anh Anh bằng này Hiện tại chúng ta không thể Sau này cũng không Chúng ta kết thúc mấy năm trước rồi Chúng ta của hiện tại Chỉ đơn thuần là anh rể em vợ Mối quan hệ mãi dừng ở đây Không hơn không kém Anh đẹp trai anh tài giỏi Anh đi tìm mảnh ghép phù hợp với mình đi Anh đừng làm khó chúng ta nữa Một tiếng thở dài được phát ra từ bằng Đôi mắt buồn lại giấy lên những tia hy vọng Anh biết em ngại miệng đời đàm tiếu Nhưng anh nói rồi Anh sẵn sàng vì em bỏ qua tất cả công danh sự nghiệp lại phía sau. Chúng ta một nhà ba người đi đến một vùng đất mới nơi tình yêu bắt đầu. Chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Dạ không. Em không ngại miệng đời. Nếu thật sự yêu nhau thì dăm ba cái dư luận không đạp đổ được tình cảm kiên cố. Chỉ là bây giờ tim em không hướng về anh. Anh bằng ngả. Người em yêu là anh Đạt. Em rất yêu anh ấy Nhưng nó bây giờ không còn sống Nhưng anh ấy sống mãi trong trái tim của em Nếu anh muốn chúng ta còn nói chuyện Anh đừng có dùng những suy nghĩ kia Còn không Em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu Bằng đau đớn nhìn tôi Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi Anh cũng thu lại sự cố chấp của bản thân Nhẹ giọng nói Thôi được Anh biết rồi Chúng tôi nấu cơm, ăn cơm xong Thì bắp cũng dậy Bằng cho nó ăn uống tắm rửa sạch sẽ Đến chiều chiều Thì dù tôi dẫn bắp đi dạo Sẵn chụp cho nó vài kiểu ảnh đẹp Sắp tới sinh nhật một tuổi Tôi cũng gật đầu đồng ý Hay là Anh lấy đồ đi Em dẫn anh sang khách sạn luôn Nhà này chỉ có một phòng Ừ Vậy em bế bắp đi Anh kéo vali cho Sau khi tìm được khách sạn, chúng tôi mới đi ra bãi biển Bắp lần đầu được tắm biển thích lắm Cô cậu có lao xuống nước Rồi dọc cát chơi vô cùng thích thú Bằng phụ trách chụp ảnh Tôi ngồi canh, kẹo sợ bắp ngã Chờ cho đến khi hoàng hôn buông xuống Chúng tôi mới chịu về Còn tôi, tôi lang thang trên biển Không về nhà vội Bình thường mạnh mẽ là như vậy Nhưng ban đêm chỉ có một mình trong căn nhà vắng lặng Tôi thấy mình tranh vênh, lạc lõng. Phú Quốc về đêm rất đẹp, nhưng cảnh có đẹp đến đâu cũng không có người cùng thưởng ngoạn thì vô cùng uổng phí. Tôi chọn một mỏm đá ngồi ở đấy ngắm nhìn biển đêm, xa xa có những ngọn hải đăng lóe sáng. thầm nghĩ về tương lai của mình sẽ như thế nào? Đang ngồi thơ thần, điện thoại của tôi reo lên, nhìn vào màn hình là một dãy số lạ, nhưng không hiểu tại sao lúc đó như có ai mách bảo tôi vậy. Vội vàng bấm phím xanh Đặt lên tai và nghe điện thoại Alo Bên kia vang lên giọng nói gấp rút Cúc ơi Cúc đẻ, Chị đây Chị Thư đây Từ hồi chị Thư đi Đây là lần đầu tiên chị ấy gọi cho tôi Nên tôi vừa mừng vừa bất ngờ Và cũng trách chị Em đây Chị làm cái gì mà chị không chịu về Gọi điện cho chị cũng không liên lạc được Củ bắp nó Tôi còn chưa nói hết câu Thì chị Thư lúc này nức nở Chị bị lừa mà Chị bị người ta lừa Cúc ơi, em đến đón chị với Em đến đón chị đi Tôi như bừng tỉnh, tôi hỏi ngay Chị nói cái gì? Ai lừa? Bây giờ chị đang ở đâu? Chị đang ở Lai Châu Chuyện dài dòng lắm Cúc ơi, em đến đón chị về đi Chị sợ lắm, chị sợ lắm rồi Chị bình tĩnh nào Hít thở sâu vào Chị nói cho em nghe đi. Giọng của chị Thư vẫn đứt quãng, nói không rành mạch. Lúc đó có một người đàn ông nói chuyện với tôi, xưng là công an tỉnh Lai Châu, vừa triệt phá được một đường dây mua bán gái mại dâm. Trong đó có chị Thư. Theo như chị Thư khai, thì bị ép đi khách. Bây giờ cần người nhà đến bảo lãnh và đón về. Tôi nghe đến đó mà ú ớ mất cả phút mới có thể tiếp chuyện được với anh công an. Và tôi nói rằng tôi sẽ lên đó ngay trong đêm. Đưa máy cho chị Thư. Chị nói là chị vừa đi khỏi Lâm Gia đã bị một đám người bắt đến nay không thể nào liên lạc về được với gia đình. Khoan đã. Chị Thư nói như vậy là sao chứ? Vậy những lần trước, ai là người nhắn tin với chúng tôi? Ai là người giữ số điện thoại và Facebook của chị Thư? Mà thời gian gọi điện có hạn, tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi vội vàng lao về phòng và chuẩn bị đi Lai Châu. Tôi bắt xe ra sân bay, sau đó mua vé và đợi làm thủ tục. Phải mấy tiếng sau mới có chuyến bay ra Lai Châu. Ngồi trên máy bay, lòng tôi không yên. Tôi cứ nghĩ đến người, mạo xanh chị Thư trong thời gian vừa qua. Nếu là đám người xấu, thì làm sao họ lại nhắn tin giống chị Thư đến như vậy? Lại còn xưng hô, cách nói chuyện, không lệch đi đâu được. Như thế người này nắm rất rõ chúng tôi Vậy thì người này là ai Và tại sao lại làm như vậy Có mục đích gì chứ Tôi nghĩ mãi Vẫn không nghĩ được là ai Khi đến Lai Châu Tôi đi xuống Bắt taxi đến đồn công an May thay là các đồng chí Vẫn đang còn làm việc Người đến nhận người thân của mình Ở đường dây này Nên tôi không phải chờ đợi Mà lao vào ngay Chị Thư Chị thư xinh đẹp của tôi đang ngồi co ro một chỗ, tóc tai rũ rượi, vừa nhìn thấy tôi liền bật dậy, lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở trên vai của tôi. Tôi ôm lấy chị, tôi cảm nhận chị gầy đi rất nhiều, trên tay còn có mấy vết bầm tím. Tất nhiên là tôi hiểu, những vết này từ đâu mà ra. Khoan hỏi nguyên nhân vì sao chị ra nông nỗi như vậy, tôi ôm chị thật chặt. Tôi vỗ vỗ vào tấm lưng gầy đang run lên theo từng tiếng nấc. Không sao đâu chị, có em ở đây rồi. Em đang ở đây với chị rồi. Cục ơi, chị sợ lắm. Chị tưởng rằng cả đời này chị không gặp lại em được. Qua hết rồi mà. Em đưa chị về nhé, về nhà mình nhé. Sau khi chị thư bớt hoảng sợ, tôi đi lại bàn việc với đồng chí công an xác nhận danh tính cùng với chứng minh quan hệ với chị thư. Thì công an họ cho chúng tôi về Lúc này trời cũng vừa sáng Do chị Thư còn phải lấy lời khai các kiểu Tôi dẫn chị vào một khách sạn Cho chị tắm rửa sạch sẽ Thay bộ đồ đàng hoàng Rồi mới đi ăn cơm Chị Thư ăn rất nhanh và ngon Chị nói từ lâu lắm rồi Chị chưa được ăn bữa cơm nào nên hồn Tôi nghẹn ngào Lau nước mắt Chị tôi Chị tôi đã trải qua những gì chứ Ăn cơm xong xuôi, tôi đưa chị Thư về khách sạn nghỉ ngơi. Tại đây chị Thư bắt đầu kể lại cho tôi nghe. Cái người mà dù chị tham gia rửa tiền ấy. Nhắn tin cho chị là đường dây bị lộ rồi. Kiều chị tránh mặt một thời gian cho lặng xuống. Nếu không sẽ bị bắt. Chị sợ quá. Mời nói với bằng. Kiều anh ta tìm cách giúp chị. Nhưng mà anh ta nói rằng dính vào rửa tiền. Thì chỉ có đi ở tù thôi. Cách duy nhất là phải trốn Đợi chuyện nó dịu đi Chị mới về được Thế tại sao chị không nói với em Mà chị lại tự ý bỏ đi Chị nghe bằng nói Nếu như chị nói cho em biết Rồi em biết chị bỏ đi Em không cản chị lại Chính là che giấu tội phạm Chị sợ liên lụy em Không có ai chăm bắp Chị mới lặng lặng bỏ trốn Không ngờ Chị vừa đi được một đoạn Đã bị bọn người lạ bắt đi Bọn chúng... Chị thứ ôm mặt bật khóc. Tôi an ủi mãi. Chị mới tiếp tục kể cho tôi nghe. Bọn chúng đánh thuốc mê chị. Khi chị tỉnh dậy, chị thấy mình ở một nơi xa lạ, cũ kỹ. Chị hỏi ra chị mới biết rằng chị đang bên Trung Quốc. Bọn chúng bắt chị, ngày ngày đi khách. Nếu như ai dám phản kháng, sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Chị... Chị còn bị cả đám người cưỡng hiếp. Sống không bằng chết Cúc ơi Sau đó chị cầm lấy tay của tôi Chị cứ tưởng rằng cả đời này Chị không còn hy vọng Được nhìn thấy em Tôi nghe xong ôm chị vào lòng Đôi tay vỗ về chị Giống như đang ôm một đứa trẻ Nước mắt chảy dài xuống người chị như mưa Tôi hận Hận kẻ nào đã quá tàn ác với chị tôi À đúng rồi Cúc ơi Bắp Bắp nó thế nào rồi em? Nó vẫn bình thường chị ạ. Nó nhớ chị lắm. Em đưa chị về với bắp nhé. Chị thử đang khóc. Nhưng nhắc đến bắp thì đôi mắt của chị ngời sáng lên. Tôi cũng lau nước mắt nói với chị. Chị gọi cho mẹ đi. Mẹ nhớ chị lắm. Nhưng mà chị nghe em. Chị đừng nói vội những gì xảy ra nhá Chúng ta về thăm ba mẹ trước. Rồi sau đó về Kiên Giang sau. Chị Thư gật đầu gọi cho mẹ tôi, lúc mà nói chuyện xong thì bằng gọi đến, chắc là sang nhà nhưng không thấy tôi, nên đã gọi cho tôi. Nhưng khi nghe những gì chị Thư nói, tôi thấy có cái gì đó lấn cấn. Bằng nói là chị Thư gọi điện bảo muốn ly hôn, chính miệng anh ta nói ngày hôm qua với tôi, còn chị Thư thì khẳng định rằng không hề liên lạc được với ai. Vậy là bằng nói dối. Nhưng tại sao anh ta lại phải làm như vậy? không lẽ bằng có liên quan đến chuyện chị thư bị bắt đi tôi bảo chị thư im lặng không được lên tiếng tôi bấm nghe điện thoại mở loa lên cho chị thư nghe alo em nghe cúc đẻ em đi đâu sao anh qua nhà thấy cửa khóa thế này dạ em có chút việc anh cứ vào chi nhánh trước đi ở tại cô bắp nó hơi nóng Anh định nhờ em trông cháu cho anh đi một lúc quí mà. Chị Thư định nói, nhưng may mà tôi bụp miệng lại. Anh cứ lo cho bắp trước đi, công chuyện cứ gạt sang một bên. À Thì đành thế, ra mà bắp co mẹ thì tốt. Thư, cô ấy vừa gọi cho anh, bảo anh nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, để cô ấy kết hôn với người khác em mà. Ờ. Ai... Bằng thờ dài trong điện thoại Chị Thư trợn mắt bất ngờ Vì những gì bằng vừa nói Tôi ừ ừ sau đó tắt máy Đến đây thì bắt đầu hiểu ra câu chuyện này Bằng chắc chắn là có liên quan Tôi khẳng định 100% Bởi vì chị Thư không có giấy tờ Nên chúng tôi đành đi xe Chứ không thể nào đi máy bay về Sài Gòn Dọc đường tôi hỏi han chị tất tần tật Những câu chuyện cũ Chị Thư khẳng định Là lúc hai người đến với nhau Bằng không hề say rượu, anh ta vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cơ hồ hiểu ra rằng, bấy lâu này Bằng đã lừa dối chúng tôi, một mặt thì suối chị Thư đi, còn khi chị ấy đi rồi, thì đổ mọi tội lỗi lên người của chị ấy. Không lẽ anh ta bởi vì yêu tôi mà làm ra những chuyện như vậy ư? Nghe có vô lý quá không? Sực nhớ một chuyện, tôi liền gọi điện cho mẹ chồng tôi, bà nhanh chóng nghe máy. Mẹ nghe này Cúc. Dạ, mẹ ơi mẹ cho con hỏi. Hôm anh Bằng ấy với ba mình đi xét nghiệm. Chính xác thì miệng bác sĩ khẳng định đó là xác của anh Đạt à mẹ? Ừ, đúng rồi con. Bằng Bà là người trực tiếp đi nhận kết quả. Do ba con không đủ can đảm lắng nghe. Có chuyện gì thế Cúc? Tôi mỉm môi nghĩ ngợi Sau đó nói với mẹ. Mẹ ơi! Khả năng anh ta nói dối đi ạ. Có nói cái gì? Tại sao lại nói dối? Không lẽ... Con không chắc, nhưng khả năng anh ta nói dối. Bởi vì chị Thư của con không bỏ đi theo người khác, giống như lời anh ta nói. Chị ấy đã bị bắt và bán sang Trung Quốc. Hiện con đang đi đón chị ấy về. Bởi vì chị ấy không hề liên lạc về, như bằng nói đô mẹ à. Mẹ chồng tôi bắt đầu hoang mang. Tôi chấn an bà rồi nhờ bà điều tra lại cái xác kia xem như thế nào. Tôi dặn bà phải làm ngay khi bằng không có ở nhà và không được nói cho người khác biết trước khi có kết quả. Bà ừ ừ sau đó tắt máy đi làm ngay. Chị Thư bất ngờ nói với tôi. À, có chuyện này nữa. Hôm trước khi chị bỏ đi, chị nghe hắn ta nghe điện thoại của ai đó. hình Hình như là chị gái kim ánh của hắn. Nói cái gì mà cứ giả điên đi Mọi chuyện hắn ta tính tiếp Còn nói cái gì mà hai bên đấu nhau Mình ngư ông đắc lợi Còn nhắc đến cái tên công công gì đấy À Hình như là anh công Là người bị hắn ta xúi dục Giết đạt đấy Tôi hiểu ra rồi Tôi hiểu ra rồi Bằng với thật sự là kẻ đứng sau mọi chuyện Anh ta muốn mượn tay chúng tôi Chém giết lẫn nhau Kiểu gì cũng một chết một bị thương Rồi mới xử luôn cái kẻ bị thương còn lại Bằng Anh ác lắm Anh đã ác Thì đừng trách tôi đọc Trên đường về lại Sài Gòn Tôi suy nghĩ ra một cách Cách này vừa hay Xem thử đằng sau gương mặt hiền lành Của một bác sĩ giỏi giang Là thiên thần hay ác quỷ Gặp lại nhau Mẹ tôi ôm lấy chị Thư khóc ngất ngường Ba tôi bình thường cứng rắn là như vậy Mà hôm nay ông cũng không cầm được nước mắt. Tôi ôm vai ba. Hai cha con không nói gì, nhưng mà đôi mắt lại nói lên tất cả. Ban đầu mẹ tôi đòi làm cho ra nhẽ. Là ai bắt chỉ thư? Nhưng tôi khuyên bà phải thật bình tĩnh. Chuyện điều tra sẽ do công an họ phụ trách. Hôm qua tôi có hỏi được công an. Anh trả lời rằng sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Bởi vì công an đã có manh mối cả rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chị Thư, nên ở lại đây, không được gọi điện cho bằng, tạm thời giấu luôn tất cả mọi người. Tôi cá cược. Nước đi này của tôi, nhất định, ai thiện, ai ác, sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tôi nhanh chóng về Kiên Giang, dọc đường bằng có gọi, tôi viện lý do, xong rồi tôi tắt máy, chứ không dám hỏi gì về chuyện của Đạt. Sợ anh ta sinh nghi Cũng may là anh ta nghĩ rằng tôi trốn tránh anh ta Mới không xuất hiện Tôi thuận nước đầy thuyền Tôi ử hử cho xong Sau đó nhanh chóng về Để coi lại vụ việc trước khi bằng về nhà May mắn khi tôi về đến rạch giá Thì mẹ chồng tôi đang ở đó Điều mà cả mẹ và tôi không ngờ tới Người xét nghiệm ADN này Lại là người bạn cũ của mẹ chồng tôi Ông tận tình tìm lại kết quả. Sau một hồi tìm kiếm, ông đưa kết quả cho mẹ chồng tôi. Đây đây, có rồi đây. Tôi đọc kỹ từng dòng chữ trên tờ giấy này. Đến dòng chữ in hoa to nhất, kết luận không cùng huyết thống, mà trái tim của tôi đập vô cùng mạnh, tôi bật khóc ngon lành tại chỗ. Mẹ ơi, mẹ xem này, kết quả không cùng huyết thống. Vậy thì người đó không phải là anh Đạt Không phải là chồng con rồi mẹ ơi Anh Đạt của con còn sống Mẹ chồng tôi cũng khóc Hai mẹ con mừng rỡ ôm nhau Những giọt nước mắt của hạnh phúc Cứ như vậy mà lăn xuống Cái xa kia không phải của Đạt Vậy thì tôi còn hy vọng chứ Dù chỉ là ánh sáng đom đóm Tôi vẫn theo đến cùng Tôi đang mừng rỡ Thì mẹ chồng tôi nói với tôi Nhưng mà Tại sao trên cái tay của cái xác đó có cái nhẫn cưới giống hệt của thằng Đạt con à? Mẹ ơi, cái nhẫn đó đâu à mẹ? Nó đâu rồi mẹ? Mẹ, mẹ trôn cùng rồi. Tôi mỉm mồi suy nghĩ, có khi nào đến cả chiếc nhẫn đó cũng đều là giả không? Mẹ ơi mẹ, ai là người phát hiện ra cái xác à? Là một người đàn ông con à? Không, ý con là người nào báo tin cho nhà mình để mình đi xét nghiệm vậy à Thì là thằng Bằng. Thằng Bằng nó phát hiện ra. Cũng chính nó nhận nhiệm vụ xét nghiệm ADN. Nó nói, nó không muốn nói trước. Sợ ba mẹ đau lòng. Khi mà có kết quả chính xác là út đạt, nó mới cùng ba con đi nhận kết quả. Nhưng mà ba con làm thủ tục nhận xác, còn nó đi lấy giấy xét nghiệm. Tờ giấy đang còn ở nhà kia kìa. Tôi hiểu ra rồi. Đầu óc tôi như bừng tỉnh khỏi ma trận mà bằng đã cố gắng để săng ra bao lâu nay. Tôi chỉ là không ngờ người mà tôi từng một thời trao gửi tình cảm lại là một con người mưu mô thủ đoạn như vậy. Sao so với anh công thì bằng thuộc trình độ thượng thừa rồi. Hai mẹ con tôi rời khỏi bệnh viện nhưng chúng tôi không về nhà vội mà chọn một quán cà phê, bàn bạc lại thật kỹ trước khi hành động. Bằng có thể sắp xếp mọi việc trơn tru như vậy, thì đầu óc anh ta dĩ nhiên, không đơn giản, để tôi đánh bại được. Thế nên tôi phải tính toán thật kỹ, từng bước, từng bước. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mẹ chồng tôi về trước, tôi thì sang chỗ điều trị bà Tám đang điều trị để hỏi thăm tình hình. Đến đây, tôi mới tá hỏa. Khi nghe bà ta đã xuất viện điều trị ngoại trú rồi, tôi sưỡng sờ. Thời gian là khi nào ạ? Cũng gần 2 tháng rồi em, con gái bà ấy đến đón về. Nhưng bà ấy là tội phạm, tại sao lại cho về dễ dàng như vậy chứ? Cái này thì tôi không biết, tôi chỉ làm việc theo giấy tờ thôi. Nhưng mà bà ấy bị tâm thần nặng như thế, biết bao giờ mới tỉnh mà chịu án phạt. Lại thì một lần nữa tôi cảm thấy những chuyện này dường như đều là do bằng sắp xếp hết. Có khi nào bà tám giả điên để trốn tội không? Tôi bắt xe đến bệnh viện mà Kim Ánh làm việc rồi vợ nói rằng tôi là bệnh nhân của bác sĩ Kim Ánh. Xin y tá địa chỉ nhà cô ta để tôi đến tặng chút quà. Y tá nhanh chóng ghi địa chỉ ra giấy tờ cho tôi. Tôi theo địa chỉ đó. Nhưng mà Đã khóa cổng rồi Tôi không biết bên trong như thế nào Thấy bên cạnh nhà Có một cô bán đồ ăn Tôi mòn men lại kêu dĩa cơm sườn Rồi ngồi xuống hỏi chuyện cô ấy Cô ơi Cô có biết chị Ánh nhà bên đi đâu không ạ Con thấy khóa cổng Thế con là cái gì của con Ánh Dạ Con là em họ chị ấy lên chơi Nhưng mà con gọi chị ấy không được à Vậy à Nó với mẹ nó mới đi đâu lúc sáng Nhưng tôi lại không hỏi đi đâu Thế con lên đây Không báo trước với nó à Dạ bình thường chị ấy cứ ở nhà Con cứ lên thôi Với lần này con lên Con thăm mẹ chị ấy Không biết gì ấy khỏe chưa Cô ở gần Cô có thấy gì ấy không ạ Con nghe nói gì ấy Cũng đỡ nhiều lắm rồi Cô bán cơm Đem dĩa cơm ra cho tôi Sau đó lên tiếng Thì thoảng tôi mới thấy bà ấy. Còn anh nói bà ấy bị bệnh nên ít cho ra ngoài. Nhưng mà có lần tôi sang nhà thì tôi thấy bà ấy bình thường còn nói chuyện điện thoại với ai rành rọt lắm. Có thấy bệnh gì đâu. Thật hả cô? Cô nghe bà ấy nói gì không ạ? Tôi không nhớ rõ nhưng mà cái cách nói chuyện giống như là mình bình thường nói với nhau thế này này. Còn dưng mẹ mẹ con con lúc đó con anh nó trong phòng nó đi ra nó cười cười Nó nói mẹ nó bị sảng. Với lại thì một lần, cách đây không lâu, tôi nghe bà ấy nói chuyện điện thoại đấy. Lúc đó nửa đêm mà bị cúp điện, nhà tôi thì không có máy phát điện. Tôi cũng nóng nực lắm, mở cửa đi ra ngoài cho mát. Tôi thấy bà ấy đi ra, mặt mũi bình thường, có tâm thần như con kim ánh nó nói đâu. Mà cái con bé đấy, ngộ thật. Mẹ mình bình thường mà cứ mở miệng ra là nói bà ấy bị tâm thần nặng lắm. Sau đó, cửa lúc nào cũng đóng kín huyết. Còn về cái, đúng là. Sau khi nghe xong, những thắc mắc trong đầu tôi dần dần được giải. Và có khi, giống như tôi dự đoán, khả năng bà tám giả điên để trốn tù. Mà chuyện này làm sao? Lại không có bàn tay của bằng nhúng vào được chứ? Tôi thật không dám tưởng tượng. Là chàng bác sĩ tài ba kia Lại chính là một con người xào trá đến mức độ như vậy Ngoài mặt thì không nhận mẹ ruột Không muốn liên quan đến công ty Nhưng đằng sau lại làm đủ mọi việc Để thâu tóm mọi thứ Tự dưng tôi thấy kinh hãi bằng vô cùng Kinh hãi sự giả tạo Cái vỏ bọc mà anh ta đã tạo ra Cũng mày Là chuyện tôi gặp một người tiên quý Tôi chưa nói cho bằng nghe Nếu không Tôi sợ anh ta sẽ làm những chuyện Mà tôi không tưởng tượng được Bây giờ mà tôi nói ra chuyện Anh ta lừa chị Thư đi Nói anh ta đánh cháo kết quả Ai đi Sợ rằng cũng không ăn thua gì Vì anh ta có thể biện minh Là bệnh viện nhầm lẫn Chuyện chị Thư càng dễ như kẹo Giữa anh ta và chị Thư Tất nhiên nhiều người sẽ chọn tin anh ta hơn Và còn có khi người ta sẽ Chửi chị tôi sai Rồi quay về ngụy biện. Nên trước khi có đủ bằng chứng để lật tẩy anh ta, tôi không thể nào manh động. Có khi vội vàng còn rước họa vào thân. Đến anh em của hắn, anh ta còn xuống tay được, thì tôi có là cái gì chứ? Ăn cơm xong tôi đi thẳng ra bến tàu, mua vé ra Phú Quốc. Vừa hay tôi vừa vào nhà không lâu, thì bằng lại bế bắp sang. thằng cô bắp không gặp tôi thì thôi gặp tôi là đòi tôi bế cho bằng được, tôi già vợ như không có chuyện gì, già vợ bất ngờ khi nghe bằng nói cúc này lần này thư nhất quyết không về rồi, bọn anh nói chuyện rất lâu với nhau, cô ấy vẫn nhất định đi theo tình yêu mới. Nói rồi anh ta còn mở điện thoại lên cho tôi xem đoạn tin nhắn của hai người, tôi già vợ trách chị thư. Thì anh ta nói tiếp Thôi Cũng không thể nào trách cô ấy được Mỗi người đều có lựa chọn cho bản thân mình Không yêu Thì nên giải thoát cho nhau Ở chơi ăn cơm xong xuôi Hai cha con anh ta về lại khách sạn Trước khi về cô bắp nó khóc một trận Bởi vì nó không chịu rời tôi Nhìn nó khóc Tôi cũng thương lắm Nhưng đành cắn răng bỏ nó ra Tôi mà càng ôm ấp bế bồng nó thì bằng lại càng có cơ hội để tiếp cận tôi. Một lúc sau điện thoại tôi thông báo có tin nhắn đến là nick Facebook của chị Thư, mà tôi khẳng định đây không phải là chị Thư, bởi vì lúc chị Thư lấy máy tôi đăng nhập, thì báo sai mật khẩu, chứng tỏ mật khẩu đã bị đổi từ rất lâu. Tôi mở lên xem. Đập vào mắt của tôi là những câu nói tầm lợm, Người nhắn tin kêu là tôi nên quay lại với bằng Gì mà chị biết chuyện ngày xưa của hai người Biết rằng bằng còn yêu tôi Rồi tôi là dì ruột của bác Nên chị ấy an tâm Giao bác cho tôi nuôi dưỡng Tôi đọc đến đây Thì có linh cảm Người chị này chính là bằng Chứ ai đâu mà sảnh rỗi Nói những chuyện này suốt như vậy chứ Ngày hôm sau Sau khi kiểm tra chi nhánh thì một lần nữa thì bằng về Tôi tiễn hai cha con ra bến tàu rồi quay về nhà gọi điện cho mẹ chồng tôi. Bà nói trong ngày mai bà sẽ ra tới nơi rồi cùng tôi tìm kiếm cái người đàn ông tên Quý và cô vợ tên Mãi kia. Tôi bên này cũng thấp thỏm không yên liên tục gọi điện về dặn mẹ và chị Thư không được tiết lộ chuyện gì nếu không mọi công sức của tôi sẽ đổ sông, đổ biển. chiều hôm sau mẹ chồng tôi sang bà không đi một mình Mà còn có thêm một toán người rất đông Chắc là mấy chục người đấy Lần này mẹ chồng tôi thuê hẳn công ty vệ sĩ đi cùng Để truy tìm tung tích của vợ chồng quý mãi Bà thuê thuyền ra Rồi chia từng tốp người Đi lên từng hòn đảo lân cận Để tìm cho nhanh Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ Việc tìm người không phải là chuyện dễ dàng Chúng tôi lên từng hòn đảo Cầm anh Cô Đạt Đi hỏi từng người từng nhà Đến từng đứa trẻ Cũng không bỏ qua Nhưng mà ai ai cũng lắc đầu nói rằng Chưa từng nhìn thấy Tôi biết tìm người bằng cách này rất khó khăn Tôi liền nảy ra ý kiến Là in ảnh của Đạt làm tờ rơi Và treo giải thưởng tiền mặt Như vậy thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng Và có kết quả nhanh hơn Lúc đó tôi sực nhớ ra Tại sao mình không đăng ảnh của anh Lên nhóm người dân Phú Quốc nhỉ Sức mạnh của cộng đồng màng lớn như vậy, mà tại sao tôi không nghĩ ra từ sớm? Nói là làm liền, tôi mở Facebook tìm kiếm các hội nhóm, rồi đăng ảnh của Đạt lên. Tất nhiên là tôi dùng tài khoản Facebook phụ, chứ không dùng Facebook chính của mình. Với giải thưởng 50 triệu tiền mặt, nếu như ai tìm thấy người trong ảnh. Bài viết rất nhanh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tôi nhìn con số chia sẻ, đã hơn 1.000 lượt, thì có chút hoang mang. Với cái tốc độ này, chuyện bằng nhìn thấy bài viết cũng là sớm muộn. Nhưng nếu như không làm như thế, thì giữa biển người bao la, tôi biết tìm anh ở đâu chứ. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là xác minh người đó có phải là anh không. Chuyện còn lại, từ từ rồi tính. Ngay cả buổi sáng và trưa, chúng tôi buôn ba đi tìm anh. Chút chút tôi lại mở điện thoại lên xem những bình luận và tin nhắn. Rất nhiều tin nhắn gửi về. Nhưng đa phần là xác minh sự thật là có được thường 50 triệu như lời hứa không. Tôi trả lời từng tin nhắn đến mỏi tay vẫn không kịp bởi vì số tin nhắn gửi đến quá nhiều. Cuối cùng sau bao nhiêu tin nhắn tôi thấy có tin nhắn nói rằng là người trên ảnh đang ở gần nhà bạn đó trên hòn sưởng. Nhận được tin nhắn và cả ảnh xác minh tôi vội vã gọi cho mẹ chồng tôi thông báo địa điểm rồi phóng tàu đi đến hòn sưởng gặp rút. Cầu trời. Cầu trời, người đó chính là anh. Cầu cho anh còn sống, vẫn hằng ngày hít thở không khí của đất trời này. Hòn Sương là hòn đảo nằm xa Phú Quốc nhất, đến nơi tôi gọi cho bạn thì nhìn thấy anh ta ra đón. Bạn ấy dẫn chúng tôi đến chỗ mà ghe của anh đang đậu. Lúc đó tôi và mẹ chồng dìu nhau đi, không dám đi một mình nữa. Tay của ai cũng run rẩy đến lạnh ngắt, môi mím chặt không nói nên lời, lồng ngực thì loạn xạ. Đến nơi, bạn trai đó chỉ và nói với tôi: "Đấy, chị nhìn kìa đó là cây ghe đó, có người giống hệt người mà chị đang tìm kiếm. Ông chồng tin quý, bà vợ tin mãi đang có bầu. Đấy, chị nhìn thấy không, ông chồng đang ngồi trên mũi ghe đấy. Lúc đó chúng tôi đến gần cây ghe." Và tôi nhìn thấy tấm lưng trần đang ngồi nhìn về hướng đó. Thấy bờ vai dài rộng mà anh từng nói rằng bờ vai đó là điểm tựa của đời tôi. Lúc nào tôi cũng có thể dựa vào, lúc nào nó cũng là duy nhất của mình tôi. Mẹ tôi lúc này kêu lớn. Đạt! Không biết là phản xạ tự nhiên khi có người gọi, hay là vì sao, mà Đạt nhanh chóng quay đầu lại. Mẹ chồng tôi lại kêu thêm một tiếng nghẹn ngào Đạt ơi Út đạt của mẹ Người ngồi trên mũi ghe từ từ đứng lên nhìn chúng tôi chân chân Người mẹ chồng tôi run rẩy, Cả tôi cũng vậy Hai mẹ con cố gắng lết đi đến gần anh hơn Nhưng cũng vào lúc đó Thì ghe Có một giọng ngáy ngủ cất lên bên trong Người phụ nữ đó bước ra và nhìn thấy chúng tôi Cô ta vội vội vàng vàng chui ra khỏi cái chỗ đang ngủ đi đến bên người đàn ông đang ngồi ngây ngốc trên mũi tàu. Này, mấy người là ai? Mấy người làm gì? Mà lại bu đầy ở đây thế à? Mấy người, mấy người định làm gì? Bây giờ tôi mới để ý bụng của cô ta nhô lên. Đêm đó chắc chắn do quá kích động lại thêm say tôi không để ý. Nhưng mà cô ấy có bầu với ai? Không lẽ... Tôi không hỏi Đầu lưỡi của tôi lúc này như bị đóng băng vậy Không thể nào hoạt động được Mẹ chồng tôi Mới đi đến mấy bước Lúc này chúng tôi chỉ cách nhau một sải tay Một trên bờ Một trên ghe Cô ta đưa tay càn lại Này mấy người Mấy người làm gì thế à Có tin là tôi kêu lên không Thự nhiên ở đâu đến đây Đồng cứng thế này À các người định ăn cướp à Mẹ chồng tôi lúc này mới nói Cô gái Cô làm ơn lên bờ Cho tôi hỏi một chút chuyện Hỏi cái gì mà hỏi Tôi có quen biết gì mấy người đâu Nhỡ mấy người làm gì chúng tôi Thì sao Tôi đảm bảo với cô Tôi không làm gì cô hết Cô với cả cậu đó Lên đây đi Không tôi không tin Bảy người đi hết đi Dù mẹ chồng tôi có nói gì Còn ăn nỉ như thế nào, cô ta cũng không chịu lên bờ. Còn bà hỏi anh chàng kia tên gì, anh ta nói mình tên quý. Tôi đứng quan sát từ nãy đến giờ, từ đầu cho đến chân, từ gương mặt đến chiều cao và cả giọng nói, đều không sai đi đâu được. Tôi không tin, trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy. Không tin người giống người và giống cả giọng nói như thế. Đến tôi và chị Thư là chị em sinh đôi, còn có đầy điểm khác biệt. Tại sao hai con người hoàn toàn xa lạ lại giống nhau đến như vậy chứ? Nói nhỏ nhẹ không được, cô ta hầm dọa sẽ gọi công an. Lúc này tôi mới lên tiếng. Được, chị gọi đi, chúng tôi chờ. À, cô, cô, chị cứ gọi đi. Nếu mà không có số thì đưa đây, tôi gọi dùm cho. Thấy tôi làm căng như vậy, chị ta lúc sau mới chịu lên bờ. Và một nhà dân ngồi xuống nói chuyện. Tuy nhiên cái thái độ của chị ta ngang ngược chưa từng thấy. Làm sao? Muốn nói cái gì? Nói đi. Tôi muốn hỏi về cậu kia. Cô nói đó là chồng của cô. Vậy cô nói đi. Cậu đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Nhóm máu gì? Chị ta nghe xong bật cười nói lại với mẹ chồng tôi. Bà vừa hỏi cái gì Tại sao tôi phải trả lời bà Tôi không quen biết mấy người Tự nhiên mấy người đến đây làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi Thế mấy người không thấy Tôi đang bầu bì à Muốn kiếm chuyện với tôi à Nghe cái cách chị ta trả lời mẹ chồng tôi kìa Là tôi cảm thấy Không thể nào nhẹ nhàng với chị ta được rồi Vậy chị có cái gì chứng minh Đó là chồng của chị không Chồng tôi là chồng của tôi Chứng chứng minh mình cái gì Nghĩa là chị không chứng minh được chứ gì Giống như giấy tờ đăng ký kết hôn chẳng hạn Này mấy người Mấy người nói chuyện buồn cười quá Vợ chồng người ta sống với nhau Có bầu trình hình thế này rồi Mà kêu kêu chứng minh cái gì Này các người có bị điên không Tôi lấy ra bản đăng ký kết hôn Để trước mặt chị ta Nói rõ từng chữ một Chị xem đi Đây chính là bản đăng ký kết hôn Của tôi và anh ấy Chị ta tái mặt, gạt ngang Tôi không biết chữ Không sao Vậy thì tôi nhờ người khác Đọc cho chị nghe Tôi nhờ một người dân ở đó Đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe Sau khi đọc xong Mặt của chị ta tái nhợt Chối đây đầy Rồi cô đem cái này ra Cho tôi xem làm gì Cô đăng ký kết hôn với ai Thì cô tìm người đó Đây là chồng của tôi là cha của con tôi, chồng cô hay là chồng của tôi, chúng ta xét nghiệm đi, rồi sẽ biết ngay thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập mười bốn của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong suốt mười tập vừa qua và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Ngày hôm nay sau khi mà biết được bộ mặt của bằng Tâm an cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Cuối cùng thì cái người mà chúng ta cứ tưởng rằng là một người vô cùng hoàn hảo Một người tốt bụng Một người gọi là cái, cái dùng cái từ gì nhỉ? Không ai có thể biết được rằng là anh ta là một kẻ như thế Và ngày hôm nay khi Cúc phát hiện ra rồi Thì Tâm an hy vọng rằng Cúc sẽ điều tra ra Và hạ gục anh ta ở tập cuối Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Đến cuối cùng Thì cái anh chàng tên quý kia có phải là Đạt còn sống hay không? Và bằng phải trả giá tội ác như thế nào? Và đến lúc này thì Tâm An lại cảm thấy thương cái anh Công kia hơn. Anh Hai Công ấy, anh ta vừa mất vợ này, lại vừa vừa bị vu oan ngồi ở trong tù. Và chắc chắn mọi chuyện không phải là do anh Công làm, mà là do bằng đứng sau. Vậy thì Tâm An và quý vị chúng ta hãy cùng chờ đón tập cuối của bộ truyện này để xem tác giả Diễm My sẽ cho chúng ta một cái kết thúc như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào 19h45 tối mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.